các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe thấy, chim thào phải riêng tôi. Hỏi bà ai gõ mới được chứ. Đây nhé, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ngay ra lập tức mà không thấy ai. Tôi hỏi bà cái sân nhà mình nó trống hốc ạ. Giả như có đứa nào nó cố ý trêu tôi với bà thì nó núp vào đâu? Nó vừa gõ cửa, bà ra ngay cơ mà. Người mà chạy nhanh đến thế là sao? Bà thử nghĩ mà xem. Nghe những lời phân tích ấy Bà Phú phải nhận là chồng hoàn toàn có lý. Bà buột miệng nói theo. Ờ. Sân nhà mình thì làm gì có chỗ đúc ông nhài. Ông Phú lại càng tin mình đã gặp ma. Rồi từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi cho đến khi gà trong xó sộn dã gáy khắp lật, tiếng bước chân tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà. Ông phú mới mệt mỏi ngồi dậy, da thể đứng nhìn khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh bình minh. Mặt trời lên làm ông thấy tỉnh táo hẳn, không có sợ hãi như trong đêm. Ông bước xuống sân, thong thả đi ra cổng và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín, cài then trong, với chiếc khóa đồng to bản vẫn nằm yên ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời về cửa cải khá nhiều nên xây tường bao quanh Và đêm đêm bao giờ cũng đóng then Để đề phòng trộm cắp Cổng khóa có nghĩa là không ai có thể vào được Khuấn hồ là đứa con nít ba bốn tuổi Ông thơ thần quay vào Đi quanh một vòng sân Mặt trời lấp ló sau dặn tre Chiếu như tia nắng ban mai rực rỡ In bóng ông chạy dài trên nền gạch Ông bước lên hiên Ổi hoại ngồi xuống bậc thêm Ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với đứa bé lạ mặt con mèo đen lấm lét bước theo rồi leo lên nằm trên đùi ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên bưng khay trà, toan bước vào nhà để đặt trên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng ông Phú vẫy bà, chỉ tay xuống sân và nói: "Chỗ này này bà, nó đứng ngay chỗ này này." Bà Phú đặt khay trà trên hè và cùng ngồi xuống bên cây cột gỗ lim. Bà lật hai cái cốc thủy tinh, rót nước trà. Hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hong nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt chồng, bà Phú tự hỏi, hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nào nghịch ngợm nửa đêm lẻn vào trọc kẹo cốt để làm cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa chuyên quấy phá thiên hạ. Nghĩ thế bà hỏi, "Này, nó nó con cái nhà ai?" Ông thấy cái mặt mũi nó nó nó ra làm sao? Ông ông có nhớ được không? Não tôi có biết. Bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy chắc một điều nó không phải là đứa bé ăn xin. Con nhà ăn mày làm gì có quần áo trắng tinh như thế? Với lại bà nói đúng. Bố mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà lại lại lại đập cửa nhà người ta giữa nửa đêm như thế? Người ta đánh cho thì quẻ chân chứ lị. Lì... Tất cả những nhận xét của ông Phú thật ra bà Phú đáng nghĩ đến từ night it up nhưng không muốn nói ra sợ làm chồng càng thêm sợ. Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại thêm: "Bà, tôi vừa ra nom lại ngoài cổng thì cổng vẫn còn khóa." Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay xoay trong tay, quay sang nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà, mà từ lúc nhìn thấy đứa bé lạ mặt trong đêm khuya, bỗng dưng biết hành thành quất người khác với những lo âu sợ sệt không che giấu nổi thì chắc hẳn đứa bé ấy phải có cái ma lực gì ghê gớm lắm. Có thể đó là một oan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn nhà bà hiện về chăng? Nhưng bà lại lắc đầu gạt đi vì bà nhớ lại 20 người chôn xong nhà bạn không có ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn ngỡ ngỡ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân hỏi chồng Ý ông thì thì ông nhất định cho rằng cái đứa bé ấy nó nó nó không phải là người à? Ma chứ không phải là người. Bà nhớ lại mà xem. Có bao giờ con mèo nhà mình nó lồng lộn lên như đêm mưa quan đâu. Hễ nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Giống mèo nó nhìn được ma đấy bà. Bà không nghe người ta kể chuyện quỷ nhập chàng hay sao? Có, có nghe ạ. Nhưng mà quỷ nhập trạng nghĩa là khi mà quan tài người chết còn quàn trong nhà, chưa đem chôn, nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ đứng bật dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net